các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiền bố đây, văn này bố tháng rồi, thằng nào mà không trả, bố cắt tiết. Mày giỏi cắt tiết ông đi, ông đích trả đấy, làm gì được ông nào. Á, mày định ăn quịt hả? Mày thì quịt này. Liền sau đó, tiếng đấm đá huỳnh huịch vang lên, đám đông thế thế tản ra. Hai thằng lao vào đánh nhau này lừa. Thằng thắng vẹo có dáng đi như thằng xanh riêu, tức mình rút lưng con dao đang lận ở trong người ra, địch đâm cho thằng kia một nhát. Thì tiếng kia hàng vang lên rồn rập Sợ quá Hai thằng không nói không rằng vội vã buộc nhau ra Nhìn chiếc ngó sâu chẳng có gì lạ Hoàn hồn định lao vào đánh tiếp Thì thằng ngọ lưu lưu vào. tiên vào Tiến sự trai nhà chúng mày Hết việc rồi dừng mỡ à Tao thì bảo ông Lý cắt mẹ đổ lưng của chúng mày bây giờ Úi anh họ Anh vừa đánh kia hàng phải không Là bọn em cứ tưởng ai, hú hồn Tại thằng tâm lé này nó định ăn quyệt Nên em mới cho nó một trận đấy chứ Hoàn hoãn trả tiền ngay có phải là ngon không? Đằng này nó nợ mày bao nhiêu? Lũ hôm nay cả thầy là ba đồng trận anh à? Thằng kia, nôn tiền ra, chẳng nó mau lên. Chẳng biết thằng ngọ của cái uy gì, mà cả đám run rông nhóc đều lằng lặng, lặng tuân theo, câm cố phản kháng một lời. Đoạn quay sang đám lâu la, thằng ngọ dù gì điều gì đó, mà cả bọn nhăng trống rút êm. Tất cả lần lượt đi theo thằng ngọ về nhà của ông Lý, ngon như chó cún. Nhìn từ đám này, ông Lý hài lòng lắm. Lão nhanh chóng phân phó mọi việc cho bọn nó, rồi hất hàm bào lui. Trước khi bọn này rời đi, lão còn vứt ngay mấy đồng bạc trắng ra cho chúng, rồi tỏ ra dễ dãi. Nhanh có kết quả về ông Thượng. Nếu nó chống cử thì... cứ thế. Đoạn lão ra giấu phạt ngang cổ. Các bọn hiểu ý liền cố trao ông Lý rồi lùi mất. Lúc này màn đêm buông xuống thật nhanh. Xung quanh cảnh vật im mắng như tờ. Mặt đêm lên lòi qua từng hốc cây, ngọn cò. Tất cả đều nhuống một màu đen kịt tăm tối. Bầu trời không một ánh sao khiến cho quan cảnh càng thêm ụ tịch, ma mị. Đám tự dòng bè nhà ông Thìn lúc này đang bảo nhau neo bè vào bến để nghỉ ngơi một lúc trước khi xuôi về. Cả thầy có tám người, được chia đều ra hai bè cỗ lớn. Thằng Tùng Chót vừa lao lên bờ, vừa ôm bụng riêng ư ư. Bè với neo song, nó vội nhảy tót lên bờ vừa cầm lấy cái nén bắp nhỏ xíu, dò dẫm trong bụi cây cách chỗ bèn năm một đoạn. Nó nhìn thấy đám lá nhỏ, liền đưa tay bứt vội rồi đưa lên mồm nhanh ngậm hiến. Đang ngồi thụp xuống dưới để giả đi kích buồn nợ, lại liên tục làm hắn đau bụng suốt mấy tiếng đồng hồ. Chợt bên dưới hè, có nhiều tiếng kêu cứu vọng lên. Vò mắt nhìn xuống, trong màn đêm mờ ảo, thằng Tùng tới xuất hiện 4 5 người đang lao xuống chỗ đám thợ bé nghi ngơi. Hoảng quá, biết là bên dưới đã xảy ra chuyện chẳng lành. Lâm đến thờ ngồi thu lu quan sát. Bên dưới năm bóng người vận đồ đen, tất cả đều biệt mặt, tại tiệt nào tên ấy làm làm dao phay, gợi gục và hung khí, không nói không rằng, lao vào đám người rông bè nhà ông thìn, bạch chém tới tấp khiến không ai kịp trở tay. "Cứu tôi với, cứu với, cướp, cướp!" Nhưng tiếng kêu cứu, cứu tuyệt vọng phát ra, nhưng ở cái nơi sông núi vắng vẻ thế này, thì họ có vác cả loa lên cũng chẳng ai nghe thấy. Chỉ huống hồ chỉ có mấy người tay không tức sắt thế này. Anh Hào với được một chiếc gậy liền giơ lên tự vệ. Trong lúc giằng co với một tên cướp, anh đã vô tình làm chiếc khăn che mặt của hắn rớt xuống. Căng này không tự chủ được mà vang vọng chỉ tục. Mẹ cha nhà mày, lần này thì bố cho mày đi chầu ông bà ông vài con nhé. Á thẳng thẳng vẹo, đúng là mày rồi, thằng vẹo. Chỉ mới thoát ra được mấy câu, một lưỡi dao sắc bén đã đâm thấu ngực anh. Anh chỉ kịp đưa vụ cánh tay, rút cái dao ra khỏi người thì máu đã fọt ra xối xả. Anh lao đảo mấy bước, chưa kịp đứng vững thì thằng khác đã lao đến quất mạnh cái gậy trong tay làm anh ngã quỵ. Bên cạnh, anh Tuấn Sắc cũng nhận ra người đang đánh mình chính là thằng Tầm Lé. Nhưng chỉ kịp nhận ra có vậy, anh đã bị đập một cú như trời giáng vào đầu. Liền sau đó là một con dao nhọn đâm lút cán, thấu từ sau lưng, khiến anh ngã vật ra đất mà chết trong đau đớn. "Chúng mày thật độc ác, làm a, chúng tao cũng sẽ về báo oán." Tiếng kêu gào thảm thiết cứ văng cả khúc sông. Chỉ một chốc mà me đậu vương vãi khắp nơi Một cơn mưa màu gió tanh ngập tràn từ khí Đã khiến đoạn sông thâm u càng trở nên giận người Cứ thế Bọn người bịt mắt lại thi nhau chém giết Không một chút nương tay Mà đoạt mạng cả đám người Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ Tất cả bảy người thợ giang bè đã bị giết hại dạm hàn Dưới những lợi dao oan nghiệt của bọn người độc ác Trước khi chết Họ đều nhận ra những kẻ đã xuống tay lấy mạng của mình Chính là đám lâu la của nhà lý trưởng Bọn này chỉ vì chút lợi lộc nhỏ nhoi mà lão Lý ban cho, đã không tiếc tay giết hại tất cả những người thân thuộc trong làng, những người khốn khổ cùng chung cảnh ngộ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net